trên 754, Bạch Tương cùng Vương Tiểu Trương 754, Bạch Tương cùng Vương Tiểu có lẽ là văn phòng nhiều người, Bạch Tương cuối cùng đem tâm tư từ trên màn ảnh máy tính tách hai. Thân thể dựa vào ghế, vuốt vuốt giữa lông mày, liền cầm lấy ly tia sớm đã lạnh rơi cà phê. Từ góc độ của nàng vừa vặn có thể thấy được nâng trắng khai nước thở dài dư hỏa. Bạch Tương, cái này bụng, thật là rõ ràng. Mà Giang Phong cùng Hắc Miêu liền khổ hại một chuyện đang thảo luận, hiển nhiên dư hỏa là không có hứng thú. Nàng nhìn trầm trong chén nước có chút bất đắc dĩ, một điểm vị đều không có. Chung Bạch Tương đột nhiên gõ hai lần cái bàn. Ba người sững sờ ánh mắt đều là nhìn qua. Các ngươi tiếp tục, Dư Hỏa đi theo ta một cái. Dư Hỏa, mắt thấy Bạch Tương đã đứng dậy, Giang Phong bỗng nhiên dùng bả vai đụng Dư Hỏa một cái. Đi thôi, ta nhìn giống chuyện tốt. Khiến Giang Phong ngoài ý muốn chính là, phong làm việc này thế mà còn có dân phòng. Nhìn Bạch Tương dẫn Dư Hỏa đi vào, Giang Phong cái này mới tiếp tục xem hướng Hắc Miêu, do dự rất lâu, thử do xét nói, "Hắc Đản, ta chân chính quan tâm cũng không phải là khẩu hại." Hắc Miêu, cái kia, đồng lai kết quả làm sao? Ta cách khai lúc, dưới mặt đất rõ ràng có đồ vật đi ra. Nghe đến đồng lai Hắc Miêu nháy mắt rơi vào trờm mặt, sắc mặt có chút khó coi. Cái này để Giang Phong trong lòng lên dự cảm không tốt. "Hắc đạn, địa rốt của là. Hắc Miêu sâu sắc thở dài, "Cậu tử, đồng lai sự tình, vốn muốn nghĩ đến ngươi đến giải quyết, nhưng từ sau khi ngươi trở lại, ta phát hiện ngươi đã mất đi có thể giải quyết lực lượng." Giang Phong sững sờ, buông tay, đồng một linh lực hóa thành hỏa diễm tại trong tay ngay bọn. "Lực lượng? Ngươi chỉ là cố kia hắc sắc linh lực." Hắc Miêu gật gật đầu, "Là, đồng lai tên kia lực lượng cùng ngươi trước đây ngươi giống nhau như lúc, chúng ta đem vây khốn, lại không có biện pháp chân chính giải quyết hắn, mà còn Giang Phong, bên trong còn có một cái cựu tinh hoàn vũ cảnh một mực đang dãi rủa. Phụ tiên thành nhị thành chủ, đại khái là vậy. Giang Phong sử suốt, cái tiên nhị thành chủ là Tư Diễn, giấu ở đồng lai phía sau ra hỏa. Tư Diễn có thể hay không biết, còn có Tư Diễn người này, khổ hải nhất định phải đi một chuyến. Hy vọng Tùng Long Vũ có thể đưa ra đáp án. Đến mức cái kia hắc sắc linh lực, Giang Phong vô ý thức nhìn hướng văn phòng một bên. Hắc Miêu nhìn hắn ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói, dư hỏa đang có thai, không tiện. Hắc Đẳng nghĩ gì thế, không có mang thai ta cũng sẽ không để nàng đi. Hắc Miêu. Cô kêu hấp sắc linh lực hiện tại duy nhất người sở hữu chính là dư hỏa, đến mức đồng lai cái kia. Nơi phát ra còn không biết. Giang Phong tựa vào trên ghế sofa, nhìn không được đuốt một cái mẹo thở dài. Hắc đảng, bực mình sự tình cũng thật nhiều a, Đừng mù mờ. Hắc miêu thân thể run run, nhảy đến một bên, trốn khai Giang Phong tay. Giang Phong nhìn xem trống rông tay, có chút thương thầm nghĩ. Hắc đảng ngươi thay đổi, trước đây đều là ta cho ngươi bắt lưng. Ngươi cũng biết đó là trước đây. Giang Phong. Bên kia. Văn phòng trong bóng tối bên trong cũng không có giường, chỉ có tràn đầy giá sách cùng cực lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh hai bàn một ghế dựa. Bạch tương uống cà phê nhìn xem dư hỏa bỗng nhiên vấn đạo, ngươi muốn cái gì lễ vật? Dư hỏa sương sở, ta không muốn lễ vật a? Bạch tương gật gật đầu, phối hợp nói, vậy ta suy nghĩ một chút đưa người thứ gì? Dư hỏa, vô sự không đăng tam bảo điện, các ngươi đến có việc? Bạch tương lại vấn đạo, ngạch. Dư hỏa suy tư một lát, nở nụ cười, lúc đầu không có chuyện gì, nhưng ta vừa định muốn đến một điện. Bạch tương gật đầu, nói một chút, ta nghĩ tại nhất trọng thiên khai cái cửa hàng. Bạch đại nhân muốn hay không nhập cổ phần. Trong đối tượng, đây là người lần thứ nhất gọi ta bạch đại nhân. Dư hỏa cười, đây không phải là muốn cầu cạnh người sao? Ngươi không có tiền, cái kia cũng không có cách nào cùng bạch đại nhân thương nghiệp đế quốc xóa a. Bạch tương nhấp cà phê, không có lập tức đáp ứng đến. Dư hỏa thấy thế lập tức nói, có cái cửa hàng, dù sao cũng tốt hơn bọn họ chơi buồn a. Nghe thấy lời này, bạch tương có chút ý động, có chút đạo lý. Ta nghĩ để mạnh bà làm cửa hàng trưởng. Dư hỏa lại bổ sung một câu, đối với cái này bạch tương ngược lại là không quan trọng, có thể kiếm tiền, ai làm cũng được. Ân. Ta sự tình nói xong, Bạch đại nhân tìm ta muốn nói cái gì? Bạch Tương do dự một lát vấn đạo, cố duyên củng cố phán hiện tại làm sao? Ngạch, Dư hỏa sử suốt, nàng lúc ấy bị nghiệp hỏa chốt thương, nhưng việc này Giang Phong cùng nàng nói qua. Các nàng tại kinh Cức bình nguyên, đại khái so tại U Minh cường một chút à? Nơi đó đối với cố phán đến nói, có càng tốt lao sư. Nhắc tới, Dư hỏa bỗng nhiên sử suốt, thẳng tắp nhìn trầm trầm Bạch Tương. Lúc trước bọn họ còn không biết kinh Cức bình nguyên vị trí, Bạch đại nhân lại có thể tùy ý ra bảo, mà còn nàng lúc ấy tại sao phải giúp sở tử? Cái này đến nay là một câu đố. Dư Hỏa muốn hỏi nhưng lại không biết làm sao khai cửa ra vào, lúc này Bạch Tương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra một cái kinh ngày bí mật. Nàng nói, ta cùng Vương tiểu nhận biết. Dư Hỏa một kinh, ngươi? Bạch Tương thân thể ngửa ra sau, chân phải đắp lên ngồi trên chân nhẹ nhàng lay động, nhìn chằm chằm Dư Hỏa thản nhiên nói, ngươi tựa hồ rất kinh quái lạ. Dư Hỏa mím môi, chấn kinh ta một bản năm. Đã như vậy, ngươi sớm biết Giang Phong? Là, ta đã biết từ lâu, nếu không phải ngươi xuất hiện, Giang Phong sẽ không rời khai nhị trọng tiền, có thể ngươi xuất hiện là tất nhiên, cũng là Vương tiểu người Bảo nói đến đây, bạch tương nhìn trầm trầm dư hỏa có ý riêng, vương Tiểu gặp từ phía trước, ngươi không phải gặp qua sao? ngươi một mực đem cái này bí mật giấu ở trong lòng, không phải vậy lấy tính tình của ngươi, làm sao sẽ quấn lên lúc trước giang phòng? bất luận là lý nhị yêu, vẫn là kim sơn tự chủ trì, thậm chí là thủ hạ ta bất kỳ một cái nào, bọn họ đều so giang phong cường, đều có năng lực dẫn ngươi vượt qua lôi chỉ. dư hỏa là nàng sát thực gặp qua, vương Tiểu đem bản nguyên mảnh vỡ còn đưa nàng, cũng chính là tiểu y và tiểu niệm, mà còn vương tiều còn giải thích hắn một sinh lại hết lần này tới lần khác không có nói tới Giang Phong người này, chỉ là nói cho nàng không chỗ có thể ra thời điểm, có thể tiến về nhị trọng thiên. Có thể nhị trọng thiên linh khí gần như không có, nàng muốn làm mấy cái linh thể đến bổ sung một cái, lại không nghĩ rằng lại thấy được vương tiểu. "Không, đây không phải là vương tiểu. Hắn nói, "Hắn kêu Giang Phong, người xưng Giang lão bản, có thể là." Dư Họa trầm mặc rất lâu, thử dò xét nói, "Tại Vũ Lăng thời điểm, ngươi..." Lời còn chưa dứt, Bạch Tương liền nói, "Giang Phong là ta cùng Hắc Miêu nhập về, nuôi nhiều năm như vậy, cũng coi là cái độc lập sinh mệnh." Hắn cái gì cũng không biết lại bị ngươi cùng Vương tiểu lần lượt coi là quân cờ, cho nên ta nghĩ cho hắn một lựa chọn, đáng tiếc hắn khiến ta thất vọng. Dư Hòa im lặng, Hắc Miêu cũng biết, hắn biết cái gì? Bạch Tương sắp thực gặp qua Vương tiểu, đó là gặp từ phía trước Vương tiểu, hắn đến nhân gian tuần tra, lại tựa hồ là đang cho Giang Phong tìm kiếm người thích hợp nhà. Cùng hắn đồng hành, còn có một cái gọi Bạch Tiếu Khai người. Hai cái người mang tu vi người tới nhị trọng thiên, tự nhiên bị Bạch Tương chú ý tới. Đoạn thời gian đó Hắc Miêu tại bế quan tu luyện, sau khi ra ngoài liền bị Bạch Tương lôi kéo đi liên hành. Đó là người cùng yêu lần thứ nhất giao dịch. Điều kiện là Giang Phong thể đánh bạc là vương tiểu báo cho bạch tương không ít tin tức. vương tiểu sở dĩ cùng bạch tương giao dịch, thứ nhất là có người che chở đường tạm một chút, cũng có thể an toàn chờ đợi dư hỏa đến. thứ hai, thì là vì phòng ngừa vương quyết thừa lúc vắng mà bảo. dù sao, hắn không có cách nào thủ hộ giang phong. đây cũng là vì cái gì hắc miêu một mực ở tại linh thành, một mực ở tại giang phong bên người nguyên nhân. mãi đến dư hỏa xuất hiện, bạch tương nhìn trầm trầm dư hỏa bụng, có chút chào phúng cười âm thanh. giang phong có thể đảo khách thành chủ, ta rất vui mừng. dư hỏa, dư hỏa, không có người nguyện ý trở thành quân cờ bây giờ các ngươi cũng coi như tu thành chính quả về sau thật tốt sinh hoạt dư hỏa bĩu môi bạch đại nhân bé con đều có hiện tại nói có phải hay không là có chút dư thừa cũng là đây là ta lễ vật nói xong bạch tương mới chào trên giá sách có một quyển sách bay vào trong tay đem sách đưa cho dư hỏa bạch tương nói nhìn xem vừa thích sao dư hỏa cầm quyển sách kia thần sắc khác thường có chút không xác định nói cái này chính là lễ vật sao bạch tương nếu mày, không phải vậy đâu công ty cho ngươi một nửa thật sao tám rồi ngủ a bạch tương đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến Dư Hòa nhìn xem cái kia chống giống chén cà phê, lại nhìn xem quyển sách trên tay, trong lúc nhất thời có chút mê man. Bạch Tương cho nàng trên sách có một đầu heo, rất béo tốt heo. Khoa học dưỡng thư sổ sách nàng rất muốn hỏi, có phải là cầm nhầm. Chương 755, đang đang chương 755, đang đang hai người các ngươi nếu là không có việc gì tranh thủ thời gian đi, hiện tại là giờ làm việc. Bạch Tương sau khi ra ngoài liền hạ lệnh chủ khách, phía sau còn đi theo ôm sách có chút ngậm Dư Hòa. Giang Phong sắc thực có muốn cách khai ý tứ. Khổ Hải, Đồng Lai đều cần đi xem một cái. Vì vậy hắn đem ánh mắt nhìn hướng Dư Hòa. Dư hỏa không nói chuyện chỉ là đưa cho Giang Phong một quyển sách. Giang Phong, ngươi muốn học vấn và tu dưỡng heo. Dư hỏa, thật sự là đệ tử. Lúc này Bạch Tương Đông nhiên nói, chân heo cùng ngôi người kỳ thật cũng kém không nhiều. Dư hỏa, ta không nghe. Dư hỏa thúc giục Giang Phong đi mau, không hiểu cảm giác có chút mất mặt. Bị đẩy đi Giang Phong đống nhiên quay đầu trịnh trọng cho Bạch Tương thi lễ một cái. Bạch đại nhân, năm mới vui vẻ. Bạch Tương sững sờ, đã thấy Giang Phong lại nhìn về phía Hắc Miêu cười nói, Hắc đạn cũng là. Chúng ta đi. Hai người đi một hồi lâu, Hắc Miêu mới hoàn hồn dùng móng nuốt gãi đầu một cái lẩm bẩm nói, cậu tử đây là thế nào? Khả năng là trưởng thành a. Bạch tương thuận miệng nói câu, liền lại nhìn về phía màn hình máy tính, thuận tiện nhắc nhở Hắc Miêu, hiện tại là giờ làm việc, đi ngủ trừ tiền lương. Hắc Miêu, ngươi cho dư hỏa đưa vào kia, không thích hợp a. Hắc Miêu ngữ khí có chút tiệt chuyện, ta trừ tiền không có gì cả, ta nhìn cho ít tiền cũng được, không nghĩ cho. Bạch tương bỗng nhiên dừng lại trong tay công tác, nghi ngờ nhìn hướng Hắc Miêu. Hắc Miêu, ta nghe nói cựu tiêu không thấy. đại khái a. Gặp Hắc Miêu nói lẩm bẩm đôi, Bạch tương cũng không hỏi thêm nữa văn phòng bên trong nhất thời yên tĩnh lại, hắc miêu ghé vào trên ghế sofa, không bao lâu lại giật giật thân thể, thay cái càng thêm thoải mái tư thế. cửu tiêu sát thực không thấy, dư âm cũng không biết tung tích, mà cửu tiêu những người kia toàn bộ đi lưỡng nghi sơn, ưu minh, lưỡng nghi sơn cùng cậu tử chào thiên cung thay thế nguyên lai bất lao sơn, triều giao sơn cùng mới, đồng lai, cậu tử hắn, sát thực trưởng thành, bây giờ chào thiên cung, không thể khinh thường. bên kia, dư hỏa ngồi tại phi thuyền bên trên, không tử tâm đem bản kia dưỡng trừ sổ sách vừa đi vừa về lật qua lật lại, thậm chí còn run rẩy. giang phong. Ha, thật là dạy người làm sao chăn heo, ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có bí mật chứ." Dư Hỏa có chút thất vọng. Thấy thế, Giang Phong cười nói, "Ngươi có muốn hay không cho ta đi, ta có thời gian học tập một chút." "Ha?" Dư Hỏa vừa định ném cho Giang Phong, đông nhiên lại thu vẻ, ánh mắt meo lại, ngựa khí lộ ra một tia khó chịu. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi học tập cái này làm gì?" "Ha, cái này, ngươi muốn nói ta là heo?" Giang Phong nhịn không được bật cười, "Đây là ngươi nói, ta bụng có chút không thoải mái, ngươi qua đây." "Giang Phong." chiêu này thật đúng là mười lần như một một phen đùa dởn phía sau, dưỡng chư sổ sách bị dư hỏa thu bảo, đỗ tuyệt giang phong muốn học tập ý nghĩ. Giang phong nuốt nuốt lỗ thay, đang chuẩn bị lại nói hai câu lúc, đống nhiên biến sắc, nảy vọt đến phi thuyền phía trước. Dư hỏa, phi thuyền phiêu phù tại trên tầng mây phương, thế nhân khó gặp. Nhưng lúc này phi thuyền phía trước xuất hiện một lá cờ, bất luận phi thuyền tốc độ bao nhanh, cái kia cờ xí từ đầu đến cuối tại phía trước, màu bạc mặt cờ xen lẫn tơ vàng theo vừa, cứ như vậy bị dị phiêu phù tại phía trước. Giang phong nhí đây là. đúng lúc này, cái kia cờ xí nhiên một trận lắc lư, sau đó tách ra nhiều mặt đem phi thuyền đoàn đoàn bao bầy. Sau một khắc, phi thuyền phảng phất gặp lỗ sâu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. thập phương giới, thu di sơn. ngồi tại đỉnh núi nữ tử đông nhiên trận khai mắt, hương phấn nói, tìm tới. cửu lê, đi. trường thương bùn lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lưu quan bắn về phía chân trời. phi thuyền mới xuất hiện, giang phong giật mình trong lòng, phía dưới có quang mang đánh tới, hắn bản năng đưa tay đi bắt, lại không nghĩ quang mang kia đột nhiên biến mất. từ từ trường thương vị dị xuất hiện tại giang phong sau lưng, thẳng tắp cắm ở trên lưng hắn, tia lửa văng nơi. giang phong, phanh trường thương bị đẩy lùi đi ra. Giang Phong thì là theo rơi xuống quý tích nhìn sang, có nữ tử cầm thương hướng ăn cười. Này, sư đệ đã lâu không gặp, ngươi thật đúng là mình đồng gia sát, cựu Lệ đều muốn cho quăng. Trâm mặt một cái trước mắt, Giang Phong đột nán nói, ta là sư minh, không trọng yếu không trọng yếu, đến đều đến rồi, không xuống một lần sao? Giang Phong ánh mắt đào qua trên đỉnh núi mấy đạo nhân ảnh, gật gật đầu, Liên đến. Chờ hắn đi tìm dư hòa lúc, lại phát hiện nàng trốn ở trong góc, giống con lớn háo tử ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong bật cười, đi tới kéo nàng ăn ủi đừng sợ, có ta ở đây, có thể ta. Dư hỏa lời còn chưa dứt, Giang Phong đỗng nhiên trường khai tay, ta ôm ngươi. Không muốn, chính ta đi. Làm hai người xuống lúc, Biệt tố vẫn bên cạnh một vị màu đồng cổ làn da nam tử trên đầu mèo lập tức bắn ra cất bước. Chủ nhân, ô ô, ta rất nhớ ngươi. Nhỏ tiểu nhân hồng miêu hướng về dư hỏa đánh tới, lại bị Giang Phong đưa tay nâng ở giữa không trung, bầu không khí im bặt mà dừng. Đáng ghét, ngươi làm cái gì? Thả khai ta. Hồng Diệu âm thanh có chút tức hận hện. Giả hỏa này vẫn là như thế đáng ghét. Giang Phong đem hồng miêu đưa cho dư hỏa rồi mới lên tiếng, mang thai, đừng mù đục. Hồng Diệu sững sờ dần nói ta thu lực đạo đầu. ta làm sao nhìn không giống hồng hiểu tại dư hỏa trên thân cọ sát thấp giọng nói chủ nhân chúng ta đi một bên nói chuyện đừng để ý tới những này người thô kệnh dư hỏa nhìn chăm chăm hồng diệu trong đầu hiện lên ra các thiên lạc cùng đồ sơn vãn vãn thân ảnh do dự một cái chớp mắt gật gật đầu tốt dư hỏa ôm hồng hiểu vừa định đi lại nhịn không được quay đầu nhìn hướng cái kia màu đồng cổ nam tử lúc này giang phong đông nhiên nói đi thôi đi xa tốt. dư hỏa gật gật đầu ôm hồng diệu rời đi hắc hắc chủ nhân ta biết một nơi ngươi khẳng định thích Ngươi đối với nơi này rất quen à? Đó là, bất quá, chủ nhân ngươi cái này bục làm sao như thế lớn, thật sự là tiện nghi Giang phong tiểu tử kia. Theo hai người trò chuyện âm thanh đi xa, Giang Phong nhìn chằm chằm đối phương dò xét một phen vừa định khai cửa ra bảo, Nguyễn tố vẫn đột nhiên nhảy đến giữa hai người. "Giang Phong." Biển Tú vẫn nháy mắt mấy cái thử dò xét nói, "Sư đệ, đều nói tình nghĩa đồng môn lớn hơn ngày, có đồ tốt có phải là nên chia sẻ một cái?" Giang Phong im lặng, sư muội có chuyện nói thẳng, đem các ngươi ngồi đồ chơi kia mượn sư tỷ đùa giỡn một chút, ta nhìn lao Bì gió Giang Phong lấy ra một cái mê ngươi phi thuyền ném cho Biển Tố vẫn dặn dò, đem linh lực rót vào liền được, đưa ngươi, còn phải là sư đệ, thật hảo phóng. Biển Tố vẫn cầm phi thuyền lập tức bay lên bầu trời, Giang Phong nhìn xem bóng lưng, trong lòng có chút kinh quái lạ. Hoàn vũ cảnh, tiểu lên làm công, hoàng thiên là trông coi. Hai kiện thần minh, một công một thủ. Bế quan thật có hiệu quả a, lúc trước Biển Tố vẫn là dung nhan giản mùa thái độ đi bảo, tỉ tỉ nói đó là thiên diễn cửu tuyết phải qua đường. Lại suất qua lúc, nàng vẫn là Biển Tố vấn, là lượng nghi sơn điểm tử vương. Các ngươi một người gọi sư đệ một người gọi sư muội, nghe lấy thật là kỳ quái. Nghe đến âm thanh, Giang Phong nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng do dự làm như thế nào khai cửa ra bảo. Người này cùng biển tố vẫn nhìn xem không chênh lệch nhiều, màu đồng cổ trên mặt lộ ra một cỗ chất phát thái độ. Gặp Giang Phong không nói lời nào, đối phương đông nhiên nở nụ cười. Chẳng lẽ ta trưởng thành không nhận ra được? Giang Phong đang đang đang đang lắc đầu, khi còn bé hề a lời nói đảm đường không nổi danh tự. Sư tôn ban cho ta tục danh, Đông Quách Tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Phong trầm mặc gật gật đầu, rất tốt. Nghe vậy Đông Quách Tử vung tay lên, mặt đất cắt vàng nổi lên bốn phía, sau đó hóa thành một bàn hai ghế dựa, trên bàn tung bay hương trà. Đông Bách Từ hướng về Giang Phong làm cái mời động tác. Giang Phong sững sờ, đi tới ngồi xuống, nhưng trong lòng có chút bình tĩnh. Đang đang sau khi thành niên, tự hổ, tính tình đại biến ai trong lúc nhất thời, Giang Phong lại có chút sợ hãi. Kinh tả sự tình, đã là đáng tiếc, Như đang đang hắn, Đông Bách Từ đem một chén trà nóng giao cho Giang Phong, ha ha cười nói, ta cảm nhận được ngươi sợ hãi, cái này có thể không giống ngươi à? năm đó việc nghĩa chẳng từ nan cứu ta cái kia bầu nhiệt huyết đâu? Giang Phong uống một ngụm, khẽ cười nói non nớt, không biết thiên địa lớn, bây giờ đâu còn có việc nghĩa chẳng từ nan dũ khí. Đông Quách Tử gật gật đầu, thở dài, gửi phù du tại thiên địa, bị mù biển cả một trong tốt. Như ta như vậy yếu tiểu nhân quái, tại gặp phải ngươi phía trước, đại khái đều là vong tại mình hỏa chi mệnh. Nói đến đây, Đông Quách Tử nhìn xem chính mình tay lẩm bẩm nói, ta có thể trưởng thành đến dạng này, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Giang Phong nhất thời không biết nên làm sao kết, chỉ là thành tâm nói, chúc mừng, uống rượu không? Đông Quách Tử lấy ra hai bầu rượu, Giang Phong tiếp nhận một bình, nhịn không được cười âm thanh, ngược lại là quên ngươi vẫn là cái tiểu quỷ. hắc hắc. lần thứ nhất uống liền say mê. đông bách tử mãnh liệt đột nhiên đổ mấy cái, màu đồng cổ làn ra lập tức nổi lên đỏ ửng. thoáng nhìn sang. giang phong, không chỉ là tử quỷ, vẫn là một cái liền ngã tiểu quỷ. nất đông bách tử ôm bầu rượu thấp giọng nói. sư tôn nói ngươi đã tới một lần, nhưng bị nàng cản lại. nất kỳ thật sư tôn đa tâm, quy cư hải với ta mà nói, là nhà cũng là lồng giam, bọn họ tử ta dĩ nhiên có chút khó chịu, nhưng ta đi theo các ngươi gặp qua thiên địa rộng lớn, ta nhất khai tâm chính là tại ninh thành cùng man hoang thời gian, đó là chưa bao giờ có thể nghiệm nhắc tới rượu thứ này vẫn là tại Man Hoang Long được mới nhiễm lên thật là hương cũng không biết chúc mộng các nàng thế nào Hương hoạch Tỷ còn thường xuyên nói thầm đâu Đông Quách Tử sát từ say đầu đổ vào trên bàn ôm bầu rượu một ngụm lại một ngụm uống trong miệng tự lẩm bẩm Giang Phong uống một ngụm nhìn chăm chăm trong mặt Đông Quách Tử trong lòng thở dài uy khư hải cùng Man Hoang sự tỉnh quả thật có chút khiến người khó mà tiếp thu Giang Phong Đông Quách Tử bỗng nhiên ngẩng đầu chóng mặt nhìn xem Giang Phong đưa ra đấm Giang Phong sững sờ cùng hắn đụng nhau Đông Quách Tử nở nụ cười đang đang Giang Phong cũng cười. Đang đang. Chương 756, Yêu ma quỷ quái tái tụ họp chương 756, yêu ma quỷ quái tái tụ họp sư đệ à, ngươi thứ này thật là đẹp trai. Về sau sư tỷ ra ngoài dùng cái này suy nghĩ một chút liền xoáy khí. Giống giống, ta đã có thể nghĩ tới bọn họ chấn kinh thần sắc. Ha ha. Biển Tố vẫn thể nghiệm một fan phi thuyền hiển nhiên phi thường hài lòng, xuống thời điểm cười không ngừng. Giang Phong, Ai, đang đang làm sao ngủ rồi? Uống rượu. Hiểu, lại đồ ăn lại thích chơi. Đem đang đang chuyển qua một bên, Biển Tố vẫn ngồi tại Giang Phong đối diện cầm lên bầu rượu. Sư tỷ cùng ngươi đối ẩm, tiểu lượng của ta cũng không giống như đang đang." Giang Phong gật gật đầu, "Tốt, hai người đối ẩm một phen." Biển Tố vẫn nhìn xem Giang Phong cười nói, "Sư đệ, mới gặp lúc ta nhìn ngươi như cái thật thả, bây giờ lòng yên tĩnh cho ổn, khí tức quanh người thu lại." "Có đại gia Phong phạt a." Nghe nói như thế Giang Phong cũng cười nói, "Sư tỷ cũng đã xưa đâu bằng này." Biển Tố vẫn sững sở, "Ngươi thừa nhận ta là sư tỷ." Giang Phong không có vấn đề nói, "Sương hô mà thôi, sư tỷ muốn cầm đi chính là." Biển Tố vẫn giơ ngón tay cái lên tán dương, "Đại khí Sư đệ còn nhớ đến ta là như thế nào đến lưỡng nghi sơn. Ngạch. Tựa như là dư hỏa. Giang Phong không quá xác định, có chút quên. Biển Tố vẫn cười to, không sai, là nàng đem ta đem ta nhặt về, cho nên a. Dừng lại một lát, Biển Tố vẫn khẽ cười nói, ta người này à, không tim không phổi lại không có sự phân biệt giữa đúng và sai, người nào tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Dư hỏa cứu ta, ta tự nhiên bảo vệ, sư đệ cứ việc yên tâm. Nghe đến Biển Tố vẫn đống nhiên biểu lộ rõ ràng lập trường, Giang Phong có một nháy mắt dư hỏa nói qua năm đó tứ tượng cốc dẫn nổ kim đan là ngoại ý muốn cử chỉ, có thể trận kia ngoại ý muốn bên trong nàng nhặt về biển tố vấn. Lấy biển tố vấn lúc đó thực lực không có đạo lý sống sót, nguyên nhân tại nàng cái kia sư phụ trên thân. Phong trần bận, người này, giang phong tại tam sinh thạch bên trong tham dò qua, tương đối mâu thuẫn một tên. Tiên kỳ phong trần bật đối vân mộng thành đến nói, là một cái rất tốt thành chủ, có thể vân mộng có khô héo chi tượng lúc, phong trần bật lại phát sinh nghiêng trời lệnh đất thay đổi, cố chấp như ma. Còn có vân Mậu, từ kết quả đến xem, liền không nên mang vân mộng đi tam sinh thạch nhưng bọn họ tiến vào tam sinh thạch cũng là vân mộng gây nên. Giang Phong hiện tại cũng nghĩ không ra vân mộng ý nghĩ, có lẽ là bị nhân loại viên trắc ô nhiễm, lại có lẽ là ghét ác như kiểu. không được biết. nghĩ đến cái này, Giang Phong đống nhiên vẫn đạo, sư tỷ có thể từng gặp lại qua người sư phụ. Biển tố vẫn cái kia giàn mua hình dạng, hẳn là cùng phong trần vận thoát không khai quan hệ. Biển tố vẫn sử suốt, phía sau lại tùy tiện cười nói, sư đệ nói là cái nào? Giang Phong, gặp Giang Phong không hiểu, biển tố vẫn đưa ra bàn nào tay. sư đệ a, sư tỷ ta a, có ba vị sư phụ vị thứ nhất giúp ta trưởng thành đã chết vị thứ hai giúp ta đi đến chân chính con đường tu luyện còn tại thế gian vị thứ ba không phải tại sư đệ chào thiên cung sao giang phong nhìn trăm trăm biển tố vẫn khuôn mặt tươi cười giang phong không khỏi cười nói sư tỷ tính tình quả thật thoải mái không nói cái kia uống rượu đến hắn biết biển tố vẫn nói là phong trần vận, cuối cùng với hoa vân thường. có thể sư tỷ biết rất rõ ràng hắn hỏi xác nhận phong trần vận, lại lựa chọn ngậm miệng cũng nói gặp cái này giang phong cũng không còn hỏi hai người đối ẩm hồi lâu sau biển tố vẫn cũng có chút men say Sư đệ a, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi đâu? Khổ Hải, đại sư tỷ sao? Ân, tóm lại nên đi nhìn xem. Ta theo các ngươi cùng một chỗ a, đại sư tỷ rất lâu không gặp. Không cùng đông bách tiền bối nói tiếng sao? Nàng ngại đám kiêm lốc so tu luyện quá chậm, đã đi vào đích thân dạy, trong thời gian ngắn ra không được. Dư Hỏa trở về lúc, một người một mèo trò chuyện vui vẻ, không biết đi vị trí nào, Dư Hỏa cảm xúc thoạt nhìn vô cùng tốt, chỉ là nhìn thấy ngủ đang đang lại có một nháy mắt trở mực. Giang Phong vừa định khai cửa ra vào, Biển Tố vẫn đông nhiên cười nói, trưởng lão, đang đang chính là cái đơn tế bảo Giang Hỏa Ngươi khó tránh đa tâm, uống rượu không. Giang Phong, Dư hỏa Tử chối nhã nhặn, chỉ chỉ bụng. Biển tố vấn vô đầu một cái, nửa khí có chút xin lỗi. "Quên, phụ nữ mang thai không thể uống rượu." "Không quan hệ, chúng ta ăn chút cũng được. Vậy ta đi chuẩn bị chút ăn uống." Sư đệ còn biết nấu cơm. Ta không gì làm không được. Thật là có thể khóc lác, sư tỷ ngược lại là phải thật tốt nếm thử. Yêu ma quỷ quái tổ hợp tăng thêm biển tố vấn tại Tu di Sơn chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Giang Phong hỏi Vũ Quyền đứng đi, cũng không luận là biển tố vẫn vẫn là đang đang bọn họ cũng không biết được. Man hoang một chuyện phía sau, vũ quyển liền mất đi vết tích. Phi thuyền tại trên không xuyên vân thấu sương mù. đáng tiếc, đang đang chưa thể cùng bọn họ cùng một chỗ. Hắn nói, sư tôn chưa ra, cần thủ hộ tu di sơn, không thể cách hai. Giang phong đành phải thôi. Đang đang cũng tìm đến chỗ an thần, rất tốt. Chủ nhân, thứ này rất đẹp trai. Xoáy a, để Giang phong cũng đưa người một chiếc. Ân, có được hay không? Bán buôn hàng. Dư hỏa cùng hồng liễu nói chính khai tâm lúc, ngồi một bên tu luyện biển tố bấn động nhiên trận khai mắt kinh bị nói, liền ngươi điểm này yêu lực cái này phi thuyền chỉ sợ muốn cho ngươi muốn khô. Hồng hiểu nghe xong liền khó chịu, ta cũng có tu luyện tốt ta. ngươi trừ đi ngủ chính là tích cực ăn cơm. nếu không phải đang đang xin tha cho ngươi, đâu vách tiền bối chỉ sợ đem ngươi ném ra ngoài. Hồng hiểu. đáng ghét biển tổ vấn, chỉ toàn nói chút bực mình lời nói. Dư hỏa sợ lên Hồng hiểu đầu không khỏi cười nói, sát thực lười chút, lúc trước đang đang cũng không phải ngươi đối thủ. nghe xong lời này, Hồng hiểu lập tức cọ Dư hỏa hừ hừ đỏ đỏ nói ai nha, chủ nhân tên kia không ăn không uống tu luyện, ta ăn không được cái kia khổ, cũng không biết theo người nào. Dư hỏa trách ta rồi. Ba người nói chuyện trời đất, Giang Phong đống nhiên xuất hiện nhìn xem Dư Hỏa nói, "Vũ Trọng thiên cửa hàng liền biển trọn tại khổ hại làm sao?" Dư Hỏa sửng sợ, cười nói, "Nghe ngươi, cái gì cửa hàng?" Biển Tố vẫn hơi nghi hoặc một chút, trong biển khai cửa hàng, tốc đạo cửa hàng, sư tỷ có hứng thú làm lão bản sao?" Biển Tô vẫn một kinh, cười to nói, chuyện tốt còn lo lắng lấy ta, sư đệ thật là một cái người tốt." Giang Phong do dự một chút mới khai cửa ra bảo, "Vậy liền tiễn phật sư tỷ buổi tiếp Dư Hỏa cùng đi khổ hại." "Không có vấn đề." Hân, Biển Tô vẫn đáp ứng, nhưng lại rất nhanh phát giác được không đúng. Dư Hỏa cũng nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Giang Phong cười nói, Trảo Tiên cũng có một số việc, ta cần trở về một chuyến. Vậy ta? Dư Hỏa lời còn chưa dứt, Giang Phong liền vô vô đầu của nàng, ngươi đi theo sư tỷ đi khổ hải tốt sao? Nghe lời, Dư Hỏa do dự, lẩm bẩm nói, vậy ngươi sớm chút trở về, không phải vậy ta chạy theo người khác. Loại này sự tình ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Giang Phong lại nhìn về phía biển tố bấn, sư tỷ, phiền phức. Sẽ không. Tuất phi thuyền tiếp tục tiến lên, mà Giang Phong đã đi ra ngoài đứng ở trên không. Nhìn phi thuyền biến mất, Giang Phong lấy ra một cái ngân sắc lệnh bài bấm nát. Không bao lâu, hư không bên trong truyền đến lạnh lạnh âm thanh. "Cung chủ, chuyện gì?" Giang Phong nhìn chằm chằm phi thuyền biến mất phương hướng thảm nhiên nói, "Bảo vệ tốt nàng, có ý người giết, không cần lưu thủ. Nếu là Tùng Long Vũ đâu? Tên địa cùng An Miên một trận chiến, cũng đã chịu thương, nếu là hắn, lưu lại thần hồn, ta còn có việc muốn hỏi." "Tốt, ta làm việc, cung chủ có thể yên tâm." "Cảm ơn, cung chủ khách khí." Theo hư không âm thanh biến mất, Giang Phong hóa thành một vệt thật quang, thẳng lượn thất trọng thiên. Chương 757, tư cận chương 757 từ cẩn thất trọng thiên theo phụ tiên thành chiến dịch vô số tông môn tiểu tán bây giờ thất trọng thiên là đen kịt một màu hải dương vô biên vô hạn mặt biển gió êm sóng lặng lúc thì lại nổ ra bọt nước bọt nước bên trong có quang mang hiện lên bầu trời nguyễn anh cùng phồn tinh nhìn xem một màn này thần sắc nghiêm túc nguyễn anh a cái tiêu cựu tinh hoàn vũ cảnh còn tại dãy rủa nhìn thấy không cần ngươi nói ngươi không phải danh xưng trong biển vô địch A, nếu không đi thử xem nghe nói như thế nguyễn anh thở dài nước sâu thành nguyên không có vùng biển kia là màu đen phồn tinh đen nhánh hải dương Sắc thực chưa từng nghe thấy. khắt khe. hai vị giữ gìn nơi này lại không xuống một trận chiến, là ý gì? phanh một cái ngôi sao to lớn động nhiên nhập vào trong biển kích thích ngàn cơn sóng. trong biển lập tức chuyển ra kêu đau một tiếng. lời nói cũng thật nhiều. phồn tinh em thanh có chút lạnh. cái này bị dị ra hỏa, một mực tại dụ hoặc bọn họ đi xuống. an phải cái lô bốn, trong biển không tại truyền đến âm thanh. mà nguyên thánh có chút ưu sầu. tiếp tục như vậy không phải biện pháp. phồn tinh cái kia kêu giang phong người. lời còn chưa dứt, bầu trời có quang mang chớp mắt đã tới, đến chính là giang phong hai vị tiền bối tình huống làm sao? Phồn Tinh, Nguyễn Ánh, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. chỉ là hai người dọa xét Giang Phong rất nhanh liền nhíu mày. Phồn Tinh khó hiểu nói, ngươi lực lượng đối với cái này Giang Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chúng tu đã không còn cường đại tồn tại. cái kia, thấy được Phồn Tinh còn muốn nói, Giang Phong đột nhiên đánh gãy, tiền bối, nơi này đối phương có thể ra đi. vấn đề này từ Nguyễn Ánh trả lời, ra không được, vô củ hại là quy tắc, trừ phi có cực mạnh lực lượng cưỡng ép hủy hoại. vậy ta liền yên tâm, hai vị tiền bối lui khai chút ta đến thăm dò đối phương đến cùng là ai. Giang Phong nói xong, Đông Nhiên lấy ra một cái cuốn quanh lấy hỏa diễm liêm đao, liêm đao phần đuôi hỏa diễm xiềng xích mịn điên, giống như rắn độc tại trên không mưa đội, cực hạn nhiệt độ, nháy mắt để mặt biển bốc lên hơi nóng, thậm chí không khí đều có chút và mèo. Hai người thấy thế, đội vàng lui khai chút, cái này hỏa diễm tựa hồ tại sẽ rách thần hồn. Đây là cái gì hỏa diễm? Nguyệt oánh lẩm bẩm nói, phun tinh tự nhiên thở dài, là nghiệp hỏa. Tiểu tử này được đến khó lường cơ duyên, đáng tiếc. So ra kém cái này trong biển lực lượng. Giang Phong nhìn chăm chăm mặt biển nhìn một hồi, vũ động trong tay liêm đao đột nhiên hướng phía dưới vung đi. Hỏa diễm bùng phát, liền hóa thành trăng non bổ về phía mặt biển. Tư từ nước biển văng khắp nơi, liền hướng hai bên tách rời. Mặt biển bị đánh khai một đạo thâm nguyên. Hai vị tiền bối ra đi vào thăm dò. Đừng. Đáng tiếc phù tinh mới vừa nói một cái chữ, Giang Phong đã vào vào. Ta đi, trẻ tuổi nóng tính a. Nguyệt Anh. Giang Phong tiến vào phía sau, hỏa diễm tiêu tán, mặt biển lại lần nữa gom. Cái này để hai yêu nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử này quá xúc động. Ngươi muốn dò xét ở bên ngoài liền được, đi vào làm cái gì? Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, bình tĩnh nước biển bên dưới bị đánh khai thâm viên vẫn như cũ cường đại tồn tại. Giang Phong nghiệp hỏa che thân, đứng tại thâm viên bên trong nhũ mảnh nhìn chằm chằm phía dưới. Đáy biển lũ ám, có mười nhị tinh thần vừa đi vừa về xoay tròn, tạo thành vòng bảo hộ. Mà bên trong che chở chính là một vị hôn mê nữ tử. Mạnh Tương Linh nói như vậy, đó là tư diễn. Giang Phong đang chuẩn bị tới gần, hai bên trong nước biển đỗng nhiên đưa ra vô số đen nhánh xúc tu hướng hắn trục tới. Tím Tử. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, nghiệp hỏa tại đầu ngón tay nảy vọt sau đó hóa thành hình cung hỏa diễm tạc hai những cái kia đen nhánh xúc tu khoảnh khắc tan rã khắc khoát cố nhân gặp nhau hà tất như vậy đại hỏa khí trong biển truyền đến thanh âm thảng khàn, lại tìm không đến bóng người Giữ hỏa cố lực lượng này có khả năng che đậy cảm giác giang phong nhíu mày cố nhân sẽ là ai nghĩ tới đây giang phong thử dò xét nói đã là cố nhân sao không đi ra gặp mặt ha ha ngươi làm lão phu nốc sao bất quá ngươi càng là đồ đần ngươi giúp đỡ bách hiểu sinh cuối cùng lại bị bách hiểu sinh tính toán ngươi bằng lòng sao bách hiểu sinh giang phong sững sờ lúc này trong biển âm thanh lớn mấy phần lao phu hỏi ngươi bằng lòng sao vương tiểu giang phong ngươi tại sao không nói chuyện lúc ấy nếu không phải ngươi ngăn cản ma tộc đã sớm bị lao phu diệt tận có thể ngươi đây ngươi lại có kết quả gì tốt ngươi có phải hay không không biết lão phu là ai cũng không biết chính mình là ai ha ha ha ngươi bây giờ không quản kêu cái gì có thể tên thật của ngươi kêu vương tiểu bất quá là bắt hiểu sinh trong tay quân cờ mà thôi Bách hiểu sinh không thể giết tử ta lại tính cái ngươi sau một khắc đối phương ngữ khí lại tràn đầy rụt vương tiểu Ngươi giúp Lão Phu cách khai nơi đây, chúng ta diệt ma tộc, che kín. Cái này Cửu Trọng Thiên làm sao? Giang Phong cười nói, nghe tới rất thú vị. Bất quá tóm lại phải nói một chút nguyên nhân. Ha ha, tất cả những thứ này đều là Bái Dư sơ tiện nhân kia ban tặng. Lão Phu hối hận nhất chính là lúc ấy không có làm tử nàng. Lúc trước Cửu Trọng Thiên cùng ma tộc chi chiến, nếu không phải ngươi ngang ngược ngăn cản, lấy Lão Phu lúc đó tu vi, người nào là đối thủ của ta? Có thể sau đó đâu, bắt hiểu sinh tính của ta, lại đem ngươi cũng cùng một chỗ mang đi. Lão Phu hỏi lần nữa, ngươi bằng lòng sao? Giang Phong sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng suy nghĩ lưu truyền lần thứ nhất ma tộc là ưu thế áp đảo nhưng lần thứ hai đồng lai có một người tu vi có một không hai mọi người hình như thế tư cẩn. nguyên nhân gây ra tựa hồn là lưu minh tinh huy về sau bách hiểu sinh bị đối phương kĩ dễ là vương đấu cứu cũng chính vì vậy bách hiểu sinh học được vô tự thiên thư tư cẩn cũng là bị hủy bởi vô tự thiên thư đều là mệnh bất quá cái này tư cẩn, thế mà còn sống vương diệu ngươi cân nhắc làm sao chỉ cần ngươi trừ phía trên hai cái yêu lợi dụng bọn họ yêu đan nổ khai nơi này lao phu liền có thể cách hai Giang Phong đung nhiên đưa ra hai tay, phân biệt nhắm ngay hai bên, cười lạnh nói: Ta thế nào biết ngươi cũng không phải là kế tiếp bách hiểu sinh. Làm giao dịch, tóm lại phải có chút thành tín, vẫn là đi ra gặp một lần tương đối tốt. Hán Hải quy thứ dẫn, ngươi. Tại Tư cần kinh sợ trong giọng nói, hai bên nước biển đung nhiên tạo thành vòng xoáy, khai bắt đầu hướng về Giang Phong dũng mãnh lao tới. Có đại lượng hắc sát xúc thủ đưa ra muốn ngăn cản Giang Phong, lại còn chưa tới gần liền bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ta nhất thời khắc Giang Phong trong mắt thần quang lóe lên, đột nhiên hướng một bên, đưa tay lộ ra trong nước biển, bắt đến ngươi. Phốc phốc Giang Phong từ trong biển kéo ra một người, ngạch Tư Cẩn sắc mặt đỏ lên, Giang Phong bắt được cổ họng của hắn. Do xét đối phương, Giang Phong ánh mắt rơi vào chỗ của tay. Hắc sắc linh lực quấn quanh, chính là ô nhiễm cái này nước biển đổ vườn. Mà còn cố lực lượng này, vậy mà cùng giữ hỏa giống nhau như lúc. Có thể người này nhìn cũng không có bản nguyên, cũng không phải ma tộc. Thần sắc âm vụ của một tay lao đầu. Khắc khắc, Vương Tiểu, ngươi muốn giết ta? Dù cho bị tóm lấy, Tư Cẩn vẫn là cười em trầm, cười thật là khó nghe. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là tử a tư tư hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, nghiệp hỏa tử tư cận trên thân nô lên mà ra, đem toàn bộ hải dương hấp hơi nóng đưa ra. nghiệp hỏa đốt thân, thi cốt vô tổn. chỉ là sau một khắc, đại lượng nước biển liền hướng về giang phong vọt tới, trong đó kinh khủng thôn vệ chi lực, khiến giang phong thân thể phát ra bản năng cảnh cáo. thái ất tiên tiên quyết biến ảo ra hai cái sao vòng cuốn quanh quanh thân, mang theo giang phong nhanh chóng hướng mặt biển bay đi, sau lưng chuyển đến địa mai âm thanh. bách hiệu sinh cùng dư sơ đều giết không tử ta, chỉ bằng ngươi. chờ lao phu đi ra, các ngươi một cái đều chạy không được. chương 758 độ sơn xanh xanh chương 758, trăm độ sơn xanh xanh phanh giang phong lao ra mặt biển, sau lưng nước biển như ấu trùng kèm theo cốt đuổi theo, tản. nguyên ánh đánh ra một đạo qua mang, cái tia nước biển đỉnh trệ một hồi liền lui trở về. đa tạ tiền bối cứu ta. giang phong cười khổ nói cảm ơn. cố lực lượng này ở trên người hắn, còn không có gì cảm giác, nhưng hôm nay đối đầu lại khó giải quyết như thế, liên nghiệp hỏa cũng không ngăn nổi thôn vệ chi lực. phồn tinh cười nói, tiểu tử, ngươi quá xúc động, bất quá ngươi còn có thể đi ra thật đúng là để chúng ta ăn nhiều một kinh giang phong nếu không phải thái ất thiên tiên quyết trong người hắn sợ rằng sẽ thân hãm nhà tù có thể càng là như vậy giang phong sát y trong lòng càng lớn gia hỏa này nhất định phải làm tự nhưng vấn đề là có thể giải quyết cố lực lượng này sợ rằng chỉ có dư hỏa cái này để trong lòng hắn có chút do dự dư hỏa dễ dàng bị lửa, lại phụ nữ mang thai cảm xúc bất ổn nghĩ tới đây giang phong thần sắc nghiêm túc nói hai vị tiền bối phía dưới người này thôn phệ thất trọng tiên rất nhiều người ta nhìn cái kia tư diễn cũng trông cự không được bao lâu nhất định phải nhanh giải quyết nguy doanh bất dĩ, nàng không biết nha phồn tinh thì là nghi ngờ nói giải quyết chi pháp, chẳng lẽ ngươi không biết được? Giang Phong lắc đầu, không được, ta sẽ mặt khác tìm cách. Nơi này còn phiền phức hai vị tiền bối. Nói xong Giang Phong quay người rời đi. Phồn Tinh, vẫn là cái tình chủ a, việc này ngươi thấy thế nào? Nguyệt Hoán, ngồi nhìn. Đồ Sơn, Thiêu Mỹ Đồ Sơn đã khôi phục, Hoa Đào lại lần nữa đầy khắp núi đồi được hai. Đồ Sơn thanh thanh ngay tại trong khuê phòng nhìn gương dán hoa cúc, trong gương đột nhiên nhiều một người. Động tác trong tay của nàng trì trệ, không khỏi cười nói, cung chủ đại nhân xông ta khuê phòng, không phải là thanh thanh nhớ mãi không quên, có văn vọng. Giang Phong, ta chờ ngươi ở ngoài." Đến cuống lên chút, nhất thời không có chú ý gặp Giang Phong khai cửa đi ra, Đỗ Sơn Thanh Thanh có chút im lặng. Lao nương là háo tử nha, như thế tránh không bịn. Lẽ mê nửa giờ, Đỗ Sơn Thanh Thanh mới ra ngoài. Giang Phong vô tình nổi nước bọn, ngươi thật là dày vỏ khổ khổ. Đỗ Sơn Thanh Thanh cười một tiếng, nữ là duyệt kỳ giả dung, chẳng lẽ ta không xinh đẹp nha. Đường khai vui bự, ta có chính sự. Nói một chút, đem Đỗ Sơn huyền thuật dạy cho ta. Đỗ Sơn Thanh Thanh sử xuất, có chút kinh kinh ngạc nói, cung chủ đại nhân vì sao muốn học cái này? Vì giải quyết một cuộc chuyện phi toán, Ngày. đồ sơn thanh thanh do dự, đung tay bất đáng dĩ. có thể ta không tinh thông a, văn văn tỉ tỉ mới là phương diện này đại thành người. giang phong nhũ mày, ta không thấy được đồ sơn vãn vãn. tại khổ hải a. dựa bảo, liền không nên để dư hỏa đi khổ hải. tính sai. do dự một hồi, giang phong thử dò xét nói, ngươi lấy đồ sơn có việc, đem nàng đeo trở về a. đồ sơn thanh thanh không hiểu, ngươi vì sao không tự mình đi? không tiện. đồ sơn thanh thanh hoài nghi dò xét giang phong, đung nhiên lại nháy mắt mấy cái, treo nói, chẳng lẽ tại tránh người? ngươi tâm tư không thuận a. Ta đổ sơn huyền thuật có thể là dùng để tự vệ. Ta giới thiệu cho ngươi cái mỹ nam tử, Thành giao. Nhưng mà đổ sơn thanh thanh đáp ứng, lại đi trở về gian phòng. Giang phòng. cung chủ đại nhân, đổ sơn bị cái này một kiếp, có yêu nghiệt xuất thế, chúng chi vãn vãn tỷ tỷ đã đem đổ sơn giao cho ta. Đổ sơn chi điên giới lại thụ, có người muốn tìm người. Nói xong đổ sơn thanh thanh liền đóng cửa lại, vẫn không quên dặn dò, cũng đừng quên đáp ứng ta. Ta muốn thiên hạ số một nam nhân, vừa vẫn có cái thất tình kỳ yêu. Nếu là có thể thành, cũng là một cọp nhân duyên đồ sơn dưới lại thụ, một cái cáo nhỏ nương ngồi ở chỗ đó, trên đầu hai cái lông sủ lỗ hai giống hai cái mũi tên đồng dạng chỉ hướng phía trước. Giang Phong nhìn xem bóng lưng này, có chút im lặng. đây là đứa bé a. đồ sơn thanh thanh hẳn là tại hố hắn. ưn, vẫn là đem Vương Hư giới thiệu cho nàng a lúc này. cái tia cáo nhỏ nương đống nhiên quay đầu, cười sán lạ. thanh thanh tiền bối muốn làm mỹ nam tử, không phải lao giả hầm Giang Phong. xa tại trào thiên cung Vương Hư đột nhiên kinh tỉnh, luôn cảm giác có người đang mang hắn. M -m đối diện Hải Đồng nghi ngờ nói, sư phụ làm sao vậy? Vương Hư nhìn chầm chầm nàng nhiên vẫn đạo ngươi cảm thấy sư phụ đẹp trai không? đẹp trai. hai đồng có chút trái lương tâm nói. ánh mắt không sai, sư phụ nhìn ngươi cũng là thiên túng chi tại a. hai ngày trước còn nói là tầm thường, đồ đần loại hình người nói. sư phụ thật là giỏi thay đổi. giang phong kinh nghi không chừng nhìn đối phương, ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? cáo nhỏ nương đưa ra ba ngón tay, đồ sơn có tam bảo, đoán mệnh, huyết thuật, cảm giác tỉ mỉ. cái này ban loại, vừa lúc ta sinh đến liền sẽ. nói xong cáo nhỏ nương tự tin cười một tiếng, dù cho không có đồ sơn sách, về sau ta cũng sẽ là cường đại nhất đồ sơn hồ ly. giang phong. Đồ sơn kiểu kiểu biết vấn mệnh, đồ sơn vãn vãn biết biến thuật, mà cái này đều sẽ khó trách đồ sơn thanh thanh nói có yêu nghiệt xuất thế. Thu hồi lòng kinh thị, Giang Phong đi đến đại thụ một bên ngồi xuống. Ngươi gọi cái gì? Đồ sơn xanh xanh. Tên rất hay. Tạm được, ta mụ mụ lấy. Giang Phong nghi ngờ nói, các ngươi đồ sơn đều là nội bộ kết hôn, đồ sơn thanh thanh nàng vì sao không tìm? Đồ sơn xanh xanh cười nói, tộc đàn số lượng biến nhiều, chắc chắn sẽ có chút dị loại. Thanh thanh tiền bối chính là như vậy, việc này cũng không phải chuyện xấu. Ta có việc cầu ngươi. Giang Phong nghiêm mà nói. Ừ, "Ta biết, bất quá ta nghĩ nói một chút điều kiện của ta." Giang Phong gật gật đầu, "Ngươi nói." Đồ Sơn xanh xanh mắt túi xuống suy tư, rất lâu mới khai cửa ra bảo, "Năm ngàn năm, ta cần 5000 năm đến trưởng thành, mà tại thứ 1800 năm thời điểm, trong mệnh ta có tử kiếp, ta cần Trảo Thiên cung bảo vệ ta bình yên vượt qua, nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này, về sau ta đổ Sơn đem trưởng thịnh cung suy." Giang Phong sững sờ, không khỏi cười nói, Đồ Sơn muốn là chịu bảo hộ." Đồ Sơn xanh xanh lắc đầu, "Không giống Trảo Tiên cung muốn bảo vệ quá nhiều, khó tránh khỏi phân tâm." Từ kiếp thời điểm Ta cần các ngươi dốc hết toàn lực, như vậy mới có ba thành cơ hội. Giang Phong Trấn Kinh nhìn xem nàng, ngươi, cái dạng gì tử tiếp? Như thế nhiều người bảo vệ còn chỉ có ba thành cơ hội. Đồ Sơn xanh xanh thở dài, muốn trường thịnh công suy, đại giới tự nhiên có chút lớn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó nhất định đem hết toàn lực vì đó. Giang Phong đáp ứng, Đông Nhiên lại vấn đạo, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Mời nói. Ta cùng giữ hỏa. Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn xanh xanh Đông Nhiên đánh gãy, nghiêm túc nói, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Giang Phong sững sờ, cười khổ nói, ta muốn biết thế thế, đồ sơn xanh xanh than nhẹ, khẩu đợi một người về. Giang Phong nhíu mày, ý gì? Thiên cơ không thể coi là tận, không phải vậy nhân quả sẽ nghịch chuyển, vậy sẽ không là ngươi muốn nhìn đến kết quả. Giang Phong nhìn trầm trầm cái này đồ sơn xanh xanh, đối phương lông sù lỗ hai theo gió lắc lư, giống như chỉ đường mũi tên vừa đi vừa về lắc lư đồng dạng. Lúc trước vương đấu nói bách hiểu sinh cùng dư sơ, thú hoa châm châm hận, bây giờ đồ sơn tuổi nhỏ gây hai hồ nói hắn cùng dư hỏa, khẩu đợi một người về, là hắn hay là dữ hỏa? Giang Phong trong lúc nhất thời có chút hốt, tên của hắn cũng tới từ đồ sơn trên 759, Tam Hoa tụ đỉnh, Tử Phụ Quỳnh Cung chương 759, Tam Hoa tụ đỉnh, Tử Phụ Quỳnh Cung Tĩnh Mịch Nệ Biển, Mạnh Tương Linh vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh, bên cạnh 12 ngôi sao tạo thành vòng bảo hộ, khiến nước biển một dọn đều không có ngâm vào. Có có, có người ở trong biển hành động, phát khai nước biển đi tới Mạnh Tương Linh phía trước. Từ Diễn, ngươi từng là ta nhất nhìn chúng người, bây giờ muốn vì một cái họ khác nữ tử, cùng ta là địch. Ha. Trong biển truyền đến một tiếng cười khẽ. Lao tổ nhìn chúng ta cái gì? Làm mềm yếu bất lực vẫn là mặc cho người định loạn. Nếu không phải ta vào phụng tiên thành, ta làm sao biết được Đồng Lai tự xưng là chiếu đời đèn sáng, làm nhưng là không muốn nhìn người hoạt động. Ta thường lấy đồng lai tự hào, về sau mới phát giác chính mình là buồn cười biết bao. Lao tổ à, đồng lai chi danh đã đủ bản rồi, ngươi đến tuột cùng muốn bỏ đến vị trí nào mới bằng lòng bằng lòng. Ha ha. Tư Cẩn cười lạnh, chúng ta cầu tiên vấn đạo, cầu chẳng lẽ không phải một phương thiên địa chỗ thể, ngươi mềm yếu bất lực mặc cho người điện đoạn, chung quy vẫn là chính mình quá yếu. Không, ta cầu chỉ là sống yên tâm. Tư Cẩn, Ngụy thơ nếu là bất lực lúc, làm sao yên tâm? Nhìn xem cái kia 12 ngôi sao, Tư Cẩn trong mắt lóe lên một vẻ tham lam khuyên đủ, tư diễn, ngươi không kiên trì nổi, như ngươi tử, ngươi bảo vệ cái này bảo bối đồ đệ cũng là thi cốt vô tổn, không bằng hiến tế với ta, ta đem đồ đệ ngươi mang ra, ngày sau tốt sinh chiếu cố, chiếu cố thành kế tiếp ta sao? tư diễn hỏi lại. tư cẩn. minh ngoan bất linh, ta nhìn ngươi kiên trì đến khi nào? tư cẩn hừ lạnh một tiếng, nước biển tạo thành mấy đạo thủy long quyển như kim cương đầu đồng dạng hướng về cái tia lồng ánh sáng bên tới, quanh trọng áp phía dưới, lồng ánh sáng lấp lư tia sáng như ẩn như hiện, thế thế, tư cận trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tư Cẩn, ta tình nguyện tử cũng sẽ không để nàng trở thành trong tay người quân cờ. Tâm thần hợp nhất, tam hoa tụ đỉnh. Cái kia mười nhị tinh thần đống nhiên quang mang đại thịnh, tiếp theo phi tốc xoay tròn, phanh một đạo gợn sóng tàn khai, lấy mắt đem Tư Cẩn đánh bay ra ngoài, trong biển thủy long quyền cũng biến mất không còn chút tung tích. Khu khu một ngụm máu tươi phun ra, rất nhanh lại bị nước biển thu vẹt. Tư Cẩn kinh nghi không chừng nhìn về phía trước, phá cảnh. Chỉ thấy mười nhị tinh thần ở trong nước biển hòa vào nhau, chậm rãi hóa thành một tòa cỡ nhỏ cung điện. Màu tím cung điện, không có chút nào tạp chất. Nghe đồn hai lông mày ở giữa vào in Minh Đường, lại in động phòng 3 tấp thượng đan điển, chính là hư không một huyệt có dấu tiên thiên thần hồn, tu sĩ đang thành về sau nơi đây xuất thần chỗ, gọi là tử phủ. Nhưng mà cuối cùng này một cảnh, tử phủ nâng cao một bước, gọi là cuối cùng. Chỉ thấy cái kia màu tím cung điện kéo lấy mạnh tương linh bỗng nhiên phóng tới mặt biển, chạy chỗ nào? Tư cần rất nhanh kịp phản ứng, trong biển đại lượng hắt sát xúc thủ lan tràn mà đi. Mặt biển nổ khai, có cung điện một góc lộ ra. Cái này để bầu trời hai yêu lập tức xử xuất. Đây là hai vị đồng lai chi tội, ta tư diễn một mình đính chịu đồ nhi này của ta đã bị ta lau sạch cộng sinh kỹ, mong rằng lưu lại một đường sinh cơ hội. màu tím cung điện phun ra nuốt vào ra một nữ tử hướng màu trời bay tới. nguyễn thán vô ý thức tiếp lấy đã thấy cung điện kia rất nhanh bị nước biển chìm ngập, thoáng qua ở giữa liền không có ảnh. nguyễn thán nhìn xem cô gái trong ngực có chút thổ thức, tư diễn có lẽ không tính người rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối là cái tốt sư phụ. cho dù mạnh tương linh đã từng phản bội qua hắn, bây giờ vẫn là liều mạng vì đó đập một đường sinh cơ hội. phun tinh, a, ngươi nhìn xem, ta đem cái này nữ tử đưa đi, đưa đi cái kia. Nhìn có hay không người hảo tâm nguyện ý thu Lưu A. Ngươi vẫy cách khai phía sau, phu tinh nhìn chằm chằm mặt biển trầm ngâm không nói. Trong biển có quang mang lập lòe, ảm đạm vô ngần. Cho dù là Quỳnh Cung cảnh, đối mặt cố lực lượng này vẫn là hữu tâm vô lực. Tốt tại từ An Miên cùng Tùng Long Vũ một trận chiến phía sau, càng khôn nhất cảnh bên trong liền có cao nhân chỉ điểm bọn họ. Nhưng hiện nay cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này, lại không có biện pháp chân chính giải quyết. Đồ Sơn, Giang Phong trầm dãi trận khai mắt, thở dài một hơi. Đồ Sơn vết thuật, xác thực tinh diệu vô cùng. Đồ Sơn xanh xanh luôn hai giật giật, chẳng biết tại sao nói một câu. Ngươi tiên phú quả thật không tệ, mặc dù đã học được gia long, nhưng Đồ Sơn huyền thuật cũng không thể đối phụ nữ mang thai sử dụng." Giang Phong thần sắc đọc lại, "Vì sao?" "Bởi vì phụ nữ mang thai cảm xúc bất ổn, dùng tu đạo một đường đến giải thích, chính là thần hồn bất an, ngươi nếu dùng môn thuật, chỉ sợ sẽ khiến cho tâm thần thất thủ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma." Nói đến đây, Đồ Sơn xanh xanh cười nói, "Không phải đã trải qua một lần sao?" "Giang Phong, phụ tiên thành chiến dịch, hình như chính là như vậy. Ta đã biết, cảm ơn. Ta phải đi." Đồ Sơn xanh xanh phất, phất tay nhỏ, cùng Giang Phong tiến hành tạm biệt. "Đừng quên nên ta sự thính còn võ thanh thanh tiền bối sẽ không quên đồ sơn xanh xanh cái này tiếp, còn cần thời gian nhưng đồ sơn thanh thanh giang phong tại về khổ hải trên đường đống nhiên xông về bầu trời trong tầng mây trên tầng mây nằm một phong lưu phong khoáng nam tử người ha hạ nhìn xem giang phong giang phong lên chán người bị liền tới ca ca thất tỉnh, thật khó chịu nhu cầu cấp bách một đoạn mới tình yêu đến nuốt lên chịu thương tâm linh từ bỏ giang phong có chút kinh quái lạ vẫn khởi thời chép miệng một cái hai từ đều có ta còn có thể làm sao ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý nếu là ta tự cuốn luận đánh Không chừng hại tử là ai? Giang Phong, đi. Vân Khởi Thời đứng lên, cười ha hạ nói, "Ca ca nếu là có thể đi ra thất tình bóng tối, ngươi cái này chào thiên cung, ta bảo." "Cố gắng." "Cái kia nhất định phải cố gắng, ta sẽ ghi nhớ ngươi lời nói, liệt nữ sợ con sói." "Là nam." "Biết biết." Vân Khởi Thời phất phất tay, dung nhập trong tầng mây. Không bao lâu, Đồ Sơn bay tới một mảng lớn thất thải tường vân. Đồ Sơn xanh xanh, thanh thanh tiền bố, người nam tử hóa thành thất thải tường vân đối. Khâu Hải đã từng bắt ngát Hải Dương có hơn phân nửa hóa thành sông băng cũng mặt khác gần một nửa nước biển phân biệt rõ ràng. Thấy cảnh này, Giang Phong không khỏi lưu lưới. Cái này sông băng, hóa không hay. Khó trách Hắc Đảng nói hoàn cảnh bị thay đổi. Cái này căn bản là đổi mới, vậy còn dư lại nước biển đã không thể xưng là biển, như cái nhà tắm hồ. Giờ phút này, sông băng bên trên có hai người ngay tại cuộc đấu. Phanh hai người vừa chạm vào chính là cách, biển tố vẫn cầm cự lê thương tại trên mặt băng trượt thật lâu mới dừng lại. Nàng không khỏi nổ nước bọn nói, ta cho rằng sư đệ đã đủ không hợp tói không nghĩ tôi à? Còn phải là ngươi a, sư tỷ. Thiêu Linh cười cười. Sư mội tiến bộ cũng không nhỏ, lại đến chứ. Không tới không tới, chúng ta ăn đồ ăn đi thôi, đừng nói khổ hải biến thành cái dạng này, ta thế mà cảm thấy còn thật thuận tiện, phơi tắm nắng đều thuận tiện. Tiêu linh. Hai vị sư tỷ thật có nhã hứng a. Tiêu linh sững sở, phát hiện Giang Phong rơi vào cách đó không xa. Ha ha, sư đệ, ngươi nhìn một cái hiện tại sư tỷ có hay không một loại muốn quỷ bãi cảm giác? Biển tố vẫn gặp Giang Phong đến, vội vàng khai cửa ra và hỏi thăm. Giang Phong. Đừng nói, thật đúng là có. Bây giờ tiêu linh khi chất biến thành lành lạnh vô cùng, đặc biệt là giữa lông mày nhiều một đạo đỏ trắng song sắc cẩn ký, bằng thêm mấy phần thần thánh cảm giác, Giang Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể vẫn sức chờ phát động lực lượng. Bang cùng hỏa, không hề kiêm dung hình hai trong một hai loại lực lượng lại tại tiêu linh trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp, đạt tới vi diệu cân bằng. Tiểu tinh hoàn vũ cảnh, nếu là lại tăng thêm hy, hắn xác nhận không bị nổi. An Miên cùng nghe hoàng dạy người lợi hại như vậy, theo Giang Phong đến, đã từng bị tô hỏa phiến cho rằng ngụy lừa ba vị đệ tử đều tập hợp. Tiêu Linh trong lúc nhất thời có chút bình tĩnh, khẽ cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, sư tỷ biến hóa thật lớn." Giang Phong cười nói, "Sư lệ cũng không kém bao nhiêu a. Ta nói các ngươi hai đừng thương nghiệp lẫn nhau đòi, tranh thủ thời gian đi vào đi, cái này khổ hải ăn ngon cũng thật nhiều." Chương 760, chủ tộc phân chia, Trích tinh chương 760, chủ tộc phân chia, Trích tinh khổ hải từ phía trên nhìn là quanh năm tan không ra sông băng, dưới đấy lại có động thiên hắc. Nước biển chảy qua sông băng phía dưới, mà sông băng thì là như từng cây treo ngược dãy núi cắm vào trong biển, phảng vất cổ lão động đá vô bình thường. Không biết là khổ hải vị thiên tài nào. Tại trong sông băng ở giữa mở động, bên trong có người ở, cũng ở trong biển không ít sinh linh. Mỗi một cây treo ngược băng truy bên trong đều có sinh mệnh khí tức ba động. Giang Phong nhìn trước mắt tình cảnh, Giang Phong không khỏi hỏi, đây là ai nghĩ ra được? Khi Tiêu Linh đáp, Giang Phong giơ ngón tay cái lên, đơn đi một cái sáu. Hoàn cảnh phát sinh cải biến lúc, khổ hải này thích hướng thật nhanh, nhìn so trước kia còn dễ chịu chút. Dù sao biển cả trừ nước chính là nước. Đi thôi, bên trong càng thêm trắng quang. Các loại Giang Phong gọi lại muốn dẫn đường Tiêu Linh, sau đó chỉ một cái phương hướng. Tiêu Linh, hai vị sư tỷ các ngươi đi trước. Ta đi chiếu cố Tùng Lam Vũ. Khi hai người tìm một cây băng trụ đi vào lúc, dư Hỏa, Đồ Sơn Kiều Kiều, Đồ Sơn Kiều Kiều chính vây ngồi khắp nơi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Trong tay các nàng đều cầm một cái băng điêu khắc mà ra bát, trong chén nóng hôi hổi, bát lại không có chút hỏa tàn chi tượng. Canh cá này hay là ướp lạnh Đồ Sơn Kiều Kiều uống xong lại cho mình tăng thêm một bát. Dư Hỏa cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khổ hải này hoàn cảnh cải biến, bọn hắn ở tại nơi này khối băng hình thành phòng ở, giống như cũng còn trí ít so ở trong nước mạnh. Mà lại, những này ăn uống đồ vật, so sánh với bên ngoài có một phen đặc biệt tư vị. Dư hỏa, phát cái gì ngốc đâu, thêm một chén nữa. Đối với Bảo Bảo tốt, tốt. Đồ Sơn muộn muộn lại cho Dư hỏa thêm đầy. Nói đến, Đồ Sơn kiểu kiểu lấy phương thức như vậy còn sống, Đồ Sơn muộn muộn đằng sau, lại một thằng chưa đi. Nguyên bản không quá nhớ nung thế gian Đồ Sơn kiểu kiểu tựa hồ cũng tiếp nhận. Rất tốt. Nhìn thấy hai người tiến đến, Đồ Sơn muộn muộn đang chuẩn bị mời các nàng tới uống canh, Dư hỏa lại bật mở miệng trước. Giang Phong đâu, ta rõ ràng cảm giác được hắn trở về. Thiêu Linh cười nói sát thử tới, hắn nói có việc, một hồi đến. trưởng Lão, người cái này tâm không khỏi quá gấp. Biển tố vẫn nhịn không được treo trọng dư hỏa do dự một chút dư hỏa đứng dậy ta đi tìm hắn đứng a dư hỏa ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ đọc mạn gà sao đồ sơn tiểu kiều, kiều kéo lại dư hỏa góc áo đồng thời không ngừng hướng đồ sơn muộn muộn mấy mắt đồ sơn muộn muộn sưng sở cái hiểu cái không nhưng nàng hay là khuyên đủ dư hỏa ngươi bây giờ không tiện lắm giang phong cũng chạy không được không bằng chờ các loại a nếu không ta cho ngươi thêm nấu một nồi mới canh cá dư hỏa biển tố vẫn nạo vào đầu nàng không hiểu được cái này hai hồ ly ngăn đón dư hỏa làm gì tuy nói mang thai nhưng lấy dư hỏa thực lực không đến mức đi đường đều khó khăn ngược lại là tiêu linh tuổi hồ minh bạch cái gì nàng cũng mở miệng quên đủ giang phong nói hắn rất mau trở lại đến vẫn là trở một chút đi ngạch sư tỷ ngươi biển tố vẫn lời còn chưa nói hết tiêu linh bỗng nhiên hướng nàng mở miệng ngươi đi bắt chút cá đi biển tố vẫn gặp mấy người khuyên can dư hỏa chần chừ một hồi lần nữa toạ hạ. nàng lấy điện thoại di động ra đồ sơn kiều kiều lập tức lại gần nhìn hôm qua chưa xem xong cái kia dư hỏa muốn nói lại thôi sau đưa điện thoại di động đưa cho nàng đồ sơn kiều kiều sửng sở lắc đầu cùng một chỗ nhìn mặc dù ngây thơ Nhưng đối với bảo bảo có chỗ tốt, cái này gọi thai nhi giáo dục. Dư Hỏa có lẽ là cái kia ngây thơ phim hoạt hình quả thực nhàm chán, dư Hỏa nhìn một hồi lại ngủ thiết đi. Thế thế, Đồ Sơn Kiều Kiều cũng không còn quan sát, mà là nhíu mày nhìn chầm chằm dư Hỏa. Đồ Sơn Kiều Kiều cùng Tiêu Linh đồng thời nhìn qua, Tiêu Linh nhịn không được hỏi, "Tiền bối, ý gì?" Đồ Sơn Kiều Kiều thở dài lưu người ở, lưu không được tâm a, chỉ hy vọng Giang Phong thông minh chút. Đồ Sơn muộn muộn không hiểu ta không rõ, không rõ liền uống nhiều chút canh cá cá, ngồi bổ đầu góc. Tiêu Linh kỳ thật nàng cũng không hiểu. Một bên khác, cách tới gần. Giang Phong mới phát giác cây kia dễ băng trụ đường kính lại mấy trăm mét, mà tìm thấy căn này ở giữa bộ vị, có cái cửa hang. Tùng Long Vũ đang ngồi ở cửa hang nhìn xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc. Thời khắc này Tùng Long Vũ bộ dáng ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là hai tay của hắn là khối băng điều khắc an miên giả đi mà Tùng Long Vũ đã mất đi hai tay lại tu vi của hắn tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng là Tùng Long Vũ phá vỡ trầm mặc, hắn vươn tay mời nói, nếu đã tới, không tiến vào ngồi một chút. Giang Phong đứng ở đằng xa, do xét một chút băng trụ chỗ sâu, liền ngắc đầu, không được. Ta hỏi ít chuyện liền đi, nhưng ta tại sao muốn trả lời ngươi? Tùng Long Vũ hỏi ngược lại ta, và ngươi không cần a." Lúc đó ta cho là ngươi là Vương tiểu, về sau lại phát hiện không thích hợp. Vương Tiểu hẳn không có ngỡ như thế âm hiểm, hắn ác ý cho tới bây giờ cũng sẽ không lần tàng. mà nói đến đây, Tùng Long Vũ tức giận cười cháo trai, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. "Ngươi thật biết chơi a Sở Sáu giang phong trầm mặc mấy phần." Âm thanh lạnh lùng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. "Không biết." Tùng Long Vũ rêu cận một tiếng dư hỏa đi phụng thiên thành đến Bồng Lai đại chiến, cái này ở giữa trí ít cách ba ngày, xin hỏi ngươi đi nơi nào? Lại đã làm gì? Giang Phong mắt tối xuống không thể trả lời. "À, không dám nói đi, ngươi cái cháu trai đi rất nhiều nơi, rõ ràng có năng lực cứu cái kia một số người, lại chọn tại tuyệt vọng nhất thời điểm mới xuất hiện, làm cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi gọi Giang Phong đúng không? Ngươi cái kia Trảo Tiên cung chẳng lẽ không phải dẫm lên từng chồng bạch cốt tạo dựng lên? Cùng ta phụng thiên thành, có cái gì khác nhau? Ngươi dám cam đoan Trảo Tiên cung sẽ không thay đổi thành kế tiếp phụng thiên thành." Giang Phong im lặng, thản nhiên nói ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, cứu là tình cảm, không, cứu là bản phận, làm sai chỗ nào? Tùng Long Vũ ta tới là có việc muốn hỏi, ngươi nếu không nguyện ý nói, phía sau ngươi căn này bằng trụ chỉ sợ là không gánh nổi, ngươi bây giờ có thể ngăn không được ta. Tùng Long Vũ tiểu tử này, thật là tờ mợ âm hiểm. Nhìn mình chằm chằm như băng điêu hai tay, Tùng Long Vũ khép cười nói nói đi, muốn hỏi cái gì? Ti diễn người này có hay không đề cập qua một cái gọi ti cần lão giả, hoặc là nói là Bồng Lai lão tổ. Bồng Lai Tùng Long Vũ sững sờ, nhịn không được nói ra tiểu tử, ngươi sẽ không muốn đem bảy trọng tiên bên trong tên kia cũng biến thành của mình a. Ta quên ngươi một câu, tên kia quỷ dị, cũng không phải ngươi có thể thu phục. Tùng Long Vũ đi theo mèo đen đi qua thất trọng thiên, nơi đó khốn cảnh hắn cũng không có biện pháp. Giang Phong gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta muốn giết hắn. Tùng Long Vũ hắn trầm mặt xuống, lại tựa hồ đang tự hỏi, rất lâu rất lâu mới mở miệng. Ti Diễn đúng là đã nói một chút. Giang Phong nói một chút. Ti Diễn bị nhặt về thời điểm đã là sắp chết trạng thái, có thể khiến người kỳ dị là không ra 10 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Nói đến đây, Tùng Long Vũ dừng lại một lát buồn bã nói nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài cũng so bất quá hắn tốc độ tu luyện. Như vậy qua chương tốc độ ta tự nhiên là tự mình hỏi qua. Ti Diễn nói, khi còn bé tổ phụ từng nói cho hắn biết, bọn hắn họ tư nhất mạch thuộc Trích Tinh tộc, theo hắn tổ phụ nói, là cao quý nhất chủ tộc. Giang Phong, Hồ Nghi nhìn chằm chằm Tùng Long Vũ, Giang Phong có chút hoài nghi nói ngươi chẳng lẽ là kịch truyền hình đã thấy nhiều. Cái kia Ti Diễn cùng Ti cẩn rõ ràng là nhân loại. Tùng Long Vũ nhíu mày người không tin. Giang Phong lắc đầu ta tự nhiên không tin, ta cảm giác ngươi tại nói hiệu nói bựa. Thật sao, nếu ngươi không tiếp xúc qua ma tộc, chưa từng biết được lực lượng bản nguyên, dư hỏa đứng tại ngươi trước mặt, ngươi có thể phân rõ là người hay là ma. Giang Phong sử sốt, cao mày nói không có nói đùa, ngươi nhìn Lão Tử giống đùa giỡn hay sao? Trích Tinh tộc nghe danh tự liền rất nhu so, vấn đề là nhu bị ở đâu? Chẳng lẽ là giết không chết? Suy nghĩ một lát, Giang Phong hỏi, hắn có hay không nói qua ti cần người này? Tùng Long Vũ lắc đầu thế thì không có, nhưng hắn trong lời nói đồng lai lão tổ hẳn là một cái cùng nhau khi cùng ái người. Giang Phong ngậm bứt ngươi xác định là hòa ái, ti diễn là nói như vậy, cái kia ti cần thấy thế nào đều cùng hòa ái không dính nổi bên cạnh a, cho nên là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là bị người đoạt rồi? Giang Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, lão già này thế mà còn là cái không rõ lai lịch